lại chạy vào nhà kho để kiểm tra và đối chiếu. Ban ngày thì nàng đi theo Lương thị, bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm bà ta. Dương thị bị nàng nhìn chằm chằm đến mức mặt quản hốt, trái lại cũng không làm chuyện gì mờ ám. Cơ nghiệp của phệ phủ rất lớn, sợ vô kiểm tra sổ sách rất chậm, nàng cũng không có lo lắng cuống cuồng, cứ vừa kiểm tra vừa ghi nhớ những chỗ sai sót. Lúc ban nhàn rỗi không có việc gì thì viết thơ với phệ quẩn. Vệ Quân còn nhỏ tuổi, chỉ giữ chức vũ nhàn rối trên tiền tuyến, gần như là làm chân chạy phạt cho Vệ Quân. Vì thế, mỗi ngày hắn có rất nhiều thời gian viết thư hồi âm vừa nhanh lại vừa nói nhiều. Thỉnh thoảng, Vệ Quân cũng gửi thư cho nàng, nhưng mà hắn có vẻ là người rất là dễ xấu hổ, cũng không nói được gì. Không phải là trời lạnh nhớ mặc thêm quần áo thì cũng là không được ăn thức ăn lạnh, dậy sớm, ngủ sớm, ăn uống điều độ. Tệ Quang viết những lời này, Tệ Quẩn lập tức thêm chú thích ở đằng sau. Trời lạnh, nhớ mặc thêm quần áo. Tẩu tử có thể mua thêm mấy bộ quần áo xinh đẹp, muốn mặc cái gì thì cứ mặc cái đó, tất cả cứ ghi vào sổ của đại ca, không phải ngại tiêu tiền. Không được ăn thức ăn lạnh. Tẩu tử đừng có ăn đồ lạnh, đại phu nói sẽ dễ bị đau bụng. Đại ca đã mua hết mấy món ăn vặt ngon nổi tiếng ở Bạch Thành rồi, trở về sẽ mang cho tẩu. Dậy sớm, ngủ sớm. Tẩu tử phải ngủ thật ngon, lúc mà ngủ không được thì tìm về hạ lấy an hồn hương, đại ca nhớ tẩu đến mất mà không ngủ được, sợ tẩu cũng quá nhớ huynh ấy. Ăn uống, điều độ thôi, cái này đại cũng không có bị ra được nữa, tẩu biết đại ca rất là nhớ tẩu là được rồi. Sở Du im lặng, nàng đã hoàn toàn không biết phải đối mặt với tiểu tuốc dong dài lảm nhảm này như thế nào. Xem thư từ biên cảnh gửi về, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, đọc nhiều thì mấy ngày thì thành thói quen. Chỉ cần thấy vị Thu cầm thư vào, nàng đã không nhịn được mà cười trước. Trong lúc Sở Du kiểm tra sổ sách, Sở gia cũng phái người tới cung Dương, tìm được Cố Sở Sinh. Cố Sở Sinh vừa tạm yên ổn ở cung Dương, giờ đang sắp xếp lại nhân lực ở đó. Ngày trước, hắn đã tới đây, trải lại cũng thuận bồm xuôi gió chỉ là thật sự có quá nhiều chuyện, cho dù quen thuộc cũng khó có thể làm xong trong một chốc lát được. Đến khi mà Sở Gia phái ngược tới đây, hắn ngẩn đầu, từ giữa đống công văn thật lâu sau mới phản ứng lại. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, Sở Du tới. Dù theo tuyến thời gian ban đầu, Sở Du lẽ ra phải đuổi kịp hắn ở giữa đường, nhưng cho dù hắn cố tình giảm tốc độ thì cũng không thấy Sở Du đuổi tới. Trong lòng của hắn nôn nóng lo âu, nhưng mà không thể hiện ra mặt. Hắn luôn có thể chờ đợi, hắn biết Sở Du nhất định sẽ trở về. Nếu Sở Du không tới, hiện giờ hắn cũng không làm gì được, hắn trở về quá muộn, lúc trở về phụ thân đã chết, bản thân của mình cũng lập tức phải lên đường rời khỏi qua kinh, căn bản không kịp sắp xếp cái gì, hắn muốn cứ Sở Du cũng chỉ có thể dựa vào phần tình cảm sâu đậm của Sở Du dành cho hắn, cũng chính vào lúc này, hắn không thể không đối mặt với chuyện năm đó. Sở Du gả cho hắn chính là gả thấp, vứt bỏ vinh quang phú quý, gả cho một thư sinh yếu đuối, không có gì trông tai như hắn. Ngay từ lúc đầu không phải là không cảm động, ít nhất lúc mà cưới nàng là thật lòng thật dạ, muốn báo đáp phần tình cảm này. Nhưng khi tất cả mọi người đều nói nàng đối xử với hắn tốt biết bao, nói hắn không xứng với nàng đến nhường nào, thì Kiêu Ngạo và phẫn nộ đã lập tức dẹp mờ đi, mắt của hắn Khi hắn một bước lên mây Đối mặt với nữ tử đã từng có ơn với mình Hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt Nàng tự như là dấu ấn Về thời khách dọc vật nhất Trong cuộc đời của hắn Từng giây, từng phút nhắc nhở Cố sợ sinh hắn rằng Hắn cũng từng là một thiếu niên thảm hại đủ đường Đến khi nàng chết Đến khi mà hắn trải qua 5 tháng Nhìn hết vinh qua phố quý trong đời Đi qua thế sự phùn qua Trải qua phản bội Trải qua tuyệt vọng Hắn mới chợt phát hiện, chỉ có ánh sáng thời niên thiếu kia là thuần túy nhất, cũng là sáng ngời nhất. Hắn nhớ tới sự vui năm đó, trong lòng hơi rung rẩy, hắn kìm chế cảm xúc của mình đứng dậy, nói với người hầu, "Bảo người của Sở gia chờ một lát, ta đi thay quần áo rồi tới ngay." Vừa nói, hắn đệ đi đến sương phòng, cố ý thay bộ quần áo tươm tất nhất, buộc tóc bằng ngọc quan. Sau khi mà xác nhận dáng vẻ mình trước gương, hắn hít sâu một hơi. Lúc này mới tới sảnh chính, hắn ra sức suy nghĩ xem Sở Du tới như thế nào, hôn sự của Sở Du và Tệ gia đã xử lý ra sao. Sở Du thẳng suy nghĩ rất nhiều, tới sảnh chính, lúc mà chỉ nhìn thấy một người làm của Sở gia, hắn không khỏi ngẩn người. Đối phương tiến lên, cùng cùng kính kính hành lễ, "Cổ đại nhân." Cố Sở Sinh gật đầu, vẻ sửng nghi ngờ xuống tận dưới đáy lòng, đáp lễ nói, "Sơn thúc, đã lâu không gặp." Sở Sơn là thuộc hạ của Sở gia, Cổ Sở Sinh cũng biết ông ấy rất được coi trọng ở Sở gia, tuy dù cấp bậc của ông cũng không có cao, thì hắn vẫn rất là cung kính với Sở Sơn. Cổ Sở Sinh vừa nói chuyện, vừa mời Sở Sơn ngồi xuống ghế, sau đó nói: "Không biết hôm nay Sơn thúc đến, là Sở thúc thúc có gì căn dặn sao ạ?" Cũng không có chuyện gì lớn, Sở Sơn cười sang sảng. Lần này Tướng quân dặn dò hai việc, việc thứ nhất là ông ấy biết tình cảnh hiện giờ của Cố đại nhân nên để ta mang theo mấy thứ tới." Sở Sơn vừa nói vừa lấy ra một cái tráp. Cố Sở Sinh nhận tráp bằng tay, sau khi mở ra, bên trong đặc đầy vàng thỏi và mấy phong thư. Tướng quân có quen biết với mấy vị tướng lĩnh Ngự cung Dương, đây là thư tướng quân tự tay viết, Cố đại nhân có thể cầm đi bái kiến. Ra bên ngoài có nhiều người quan tâm, một chút vẫn sẽ tốt hơn." Sở Sơn không hề nhắc đến một chữ tới số vàng đó là nể mặt cố sở sinh, nếu cố sở sinh thật sự vẫn là thiếu niên, có lẽ còn không nhận ra ý tốt này. Từ trước đến nay, hắn kiêu ngạo không coi ai ra gì, hoàn toàn không nhận thức được lòng tốt chẳng thể hiện trở ra bên ngoài của người khác. Nhưng hiện giờ, hắn đã trải qua nhiều năm mài dũa như vậy, hiểu được sự quan tâm của sở sơn, giờ đúng là hắn thiếu tiền, vì thế cũng hoàn toàn không có từ chối, mà sau một hồi nói, "Cảm ơn sở thúc thúc, cũng cảm ơn sơn thúc." Hắn nói chân thành, nụ cười của Sở Sơn cũng sâu hơn một chút, ông ho nhẹ một tiếng, "Sao đã nói, chuyện thứ hai là hôn sự của cậu và tiểu thư nhà ta." Nghe được lời này, trong lòng của Cố Sở Sinh nảy lên, hắn đoán Sở Sơn tới nói chuyện này, có lẽ là có liên quan đến Sở Du, lần này Sở Du không đuổi theo hắn tới đây, ở giữa có lẽ đã xảy ra biến cố gì đó, nhưng mà trước giờ nàng luôn là người cố chấp, chuyện nàng phải làm nhất định sẽ làm cho bằng được. Giờ Sở Xuân tới đây còn nhắc tới hôn ước, chẳng lẽ là Sở Du Tuyết phục, Sở Kiến Sương để cho nàng gả tới đây một cách quang minh chính đại sao? Hắn đặt cháp lên bàn, đè xuống niềm kích động trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía của Sở Sơn. "Việc hôn ngữ, Sở thúc thúc, định như thế nào ạ?" Cậu không cần thẩn trương, thấy bộ dạng của Cố Sở Sinh, Sở Sương đoán là Hắn tưởng là sợ gia tới quỷ hôn Vì thế vội vàng nói Sợ gia không phải là loài tiểu nhân Lật lòng bội ước Tưởng quân để ta tới hỏi một chút Hiện giờ thì đại tiểu thư đã xuất giá Nhị tiểu thư cũng tới tuổi rồi Cậu tính khi nào thì tới cậu hôn Nghe được lời này Trong đầu của cố sợ sinh quành một tiếng Cả người ngây ngốc Hắn ngơ ngác nhìn sợ sơn Cái gì cũng không nói thành lời Ông ấy nói cái gì vậy Đại tiểu thư xuất giá à Đại tiểu thư nào xuất giá? Đại tiểu thư Sở gia, ngoại trừ Sở Du ra thì còn có ai nữa? Cũng không thể là Sở Du, nàng phải gả cho hắn. Đời trước có 43000 vẩm, nàng cũng tới, đời này sao có thể gả cho người khác được. Hắn hơi hé miệng, như muốn nói cái gì đó. Sở Sơn nhìn bộ dạng của hắn cười nói, "Cố đại nhân có phải là vui mừng đến mức mà ngay người rụt không?" Nghe vậy cuối cùng thì Cố Sở Sinh mới dần hồi phục tinh thần. Hắn cảm thấy trong cổ họng khô khốc, nhưng mà vẫn cố giữ nụ cười, chàng nàng nói: "Túc nói đại tiểu thư chính là A Du à?" Đương nhiên rồi, Sở Sương uống một ngụm trà, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đại tiểu thư gả vào Vệ phủ, lần trước lạnh mặt, nhìn có vẻ là tốt lắm, vị gia quy cũ này nếp, đời này của tiểu thư chắc là không phải lo lắng gì rồi. Lời nói cũng không phải nói như vậy là được. Cố Sở Sinh siết chặt nắm tay dưới ống tay áo. Sở Sơn hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy hắn trũng mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh đến mức mà làm cho người ta cảm giác đột rét lạnh, chậm rãi nói: "Cả đời gia như vậy cũng không thể mãi dựa vào người khác. Lại càng không nên là vậy quân, nam nhân đoản mệnh của vị gia." Nghĩ đến vậy quân, Cố Sở Sinh lập tức cảm thấy như là có lưỡi dao sắc bén chui thẳng vào lòng. Năm đó, lẽ ra Sở Du phải gả cho vị quân rốt bao nhiêu năm, lúc nào tên của hắn đều bị đặt cùng một chỗ với Vệ Quân, bao nhiêu người từng thương tiếc nếu Vệ Quân còn sống, Sở Du gả cho người đó thì tốt rồi. Kỳ đó hắn vừa nghe thấy cái tên này đã lập tức cảm thấy phẫn nộ, ở trong mắt mọi người, hắn thua kém Vệ Quân, có lẽ ở trong lòng của Sở Du, hắn cũng thua kém Vệ Quân, chỉ là Vệ Quân đã chết, chỉ là nàng không có đường lui, hắn đã từng cảm thấy may mắn Tỷ, Vệ Quân đã chết, cũng đã từng chán ghét Vệ Quân đã chết, đời trước là như vậy, đời này khi lại nghe thấy cái tên này, hắn chợt phát hiện, so với đời trước, đời này hắn càng chán ghét Vệ Quân hơn. Sở Du gả cho Vệ Quân, đời này Sở Du đã gả cho Vệ Quân rồi. Hắn ngẩn đầu, nhìn chằm chằm Sở Sơn, hắn muốn hỏi rốt cuộc thì bọn họ đã làm gì Sở Du? Ánh mắt như vậy quá mức thất lễ, người hầu bên cạnh cũng không nhịn được phải gọi hắn. Tòng Tử sợ Sơn nhíu mày, ông cảm thấy hơi lo lắng vì thấy nói thẳng, cổ đại nhân muốn nói gì sao? Cổ Sở Sinh bị lời nói của Sở Sơn đánh thức, hiện giờ Sở Du đã gả cho Vệ Quân thì đó là kết cục đã định, hắn không thể lại đắc tội với Sở gia, vì thế hắn hít sâu một hơi đẩy trả về. Tại hạ đã suy nghĩ rất nhiều về hôn sự với Nhị tiểu thư, cảm thấy đến cùng vẫn phải nói rõ. Nghị Tiểu Thư là lá vàng cành ngọc, giờ thân phận của Sở Sinh như vậy, sợ là không xứng. Tẩu không cần lo lắng chuyện này, Tướng quân nói. Hơn nữa, Cố Sở Sinh ngắt lời của Sở Xuân, ánh mắt kiên định. Trong lòng của Sở Sinh đã có người mình thích, Nghị Tiểu Thư sợ là cũng có suy nghĩ của mình. Hôn nhân đại sự vẫn là nên tìm người mình yêu chân thành tha thiết. Sở Sinh nghĩ Tướng quân sẽ không có bức ép. Nghe được lời này, Sở Sơn im bạc, ông biết mấy lần ầm ĩ của Sở Du trước khi mà thành thân, bây giờ lại nhìn thái độ của Cố Sở Sinh và Sở Cẩm, ông thở dài, ngẩng đầu nhìn Cố Sở Sinh. "Cố công tử," trong giọng của ông mang theo bất đắc dĩ, "cậu nói thật với ta đi, người mà cậu thích chính là đại tiểu thư nhà ta." Cố Sở Sinh ngẩng người, một lát sau, hắn chậm rãi mỉm cười. Hắn không né tránh, cũng không có tức giận mà gật đầu thật mạnh. Đúng vậy. Sở Sơn thở dài như là phiền muộn. Cậu như vậy, đại tiểu thư, nàng ấy đã xuất giá rồi. Nàng xuất giá. Trên mặt của Cố Sở Sinh vẫn tươi cười, nụ mắt công công. Phải có cản trở gì tới việc ta thích nàng đâu. Chưa nói đến, vậy quân vốn là người đoản mệnh, cho dù vậy quân sống lâu, thì Cố Sở Sinh hắn, cho dù phải xé xác tất cả mọi người đến mất mà máu tươi đầm đìa. Hắn cũng nhất định phải đoạt lại, nhị đến đây, trong lòng của cố sở sinh cuối cùng cũng không còn khổ sở như vậy nữa. Vệ quân ở trên chiến trường, hắn nhếch khóe miệng, trong mắt đều là lạnh lẽo, cho dù hắn không làm gì cả, thì Vệ quân và cả Vệ gia đều định sẵn phải chết trên chiến trường. Là trọng thần trung kiều, hắn biết trở năm đó trên chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đó là chuyện cũ mà ngay cả thiên tử cũng không dám đối mặt là chuyện mà ngay cả thiên tử cũng từng buông xuống Ngọc Quang nói lời xin lỗi với Vệ Quẩn, không ai cứu được Vệ gia, cho dù hắn trọng sinh trở về cũng không cứu được. Chương 10. Sở Sơn thấy thái độ của Cố Sở Sinh kiên quyết nên là hạ cũng không góp khuyên nhiều nữa, chỉ nói ta sẽ chuyển lời với đại nhân cho tướng quân, chỉ là lễ Phật của tướng quân không có công đức gì mà nhận lấy, sẽ hổ thẹn trong lòng. Cố Sở Sinh nhìn cái cháp kia một cái, kiên định nói, chuyện ở cung dương tại hạ sẽ tự mình xử lý tốt. Thời trước, Sở Kiến Xương tức giận chuyện Sở Du bỏ trốn, khoảng 3 năm không để ý đến hai người bọn họ. Kỳ đó, một mình hắn đi từng bước, giờ hắn có được ký ức đời trước, sẽ càng không có sợ hãi lo âu. Sở Kiến Xương cho hắn số tiền này là nể mặt Sở Cẩm. Nhưng hôm nay nếu hắn đã không định cưới Sở Cẩm thì đương nhiên không thể lấy số tiền này để sợ Yến Sương coi thường mình. Sở Sương cũng hiểu ý của Cố Sở Sinh. Sau khi mà suy nghĩ một chút, ông thở dài nói: "Vậy cũng được, ta sẽ về báo lại cho tướng quân, nếu đi chậm sợ là ngay cả ngày thành thân của hai người, tướng quân cũng quyết định xong rồi." Cố Sở Sinh cũng biết chuyện lớn như vậy nên để cho Sở Kiến Sương biết càng sớm thì càng tốt. Vì thế cũng không giữ Sở Sơn lại, đưa Sở Sơn ra khỏi cung Dương, nhìn núi non trải dài đằng xa, hai tay hắn nắm lại dưới ống tay áo, hỏi người hầu: "Hôm nay là ngày mấy rồi?" "Đại nhân, ngày 7 ạ." "Ngày 7 tháng 9." Cố Sở Sinh thì thầm ngày này, trầm ngâm một lát, hắn mới chậm rãi nói: "Chỉ còn có 2 ngày thôi." Lúc mà Sở Sơn đưa tin tới cho Cố Sở Sinh, Sở Du cũng đang kiểm tra sổ sách ở vệ phủ đến mức ما loạn cào cào. Mấy năm nay, Lương thị ỷ vào sự tín nhiệm của Liễu Tuyết Dương và vị trung để mà đứng giữa kiếm lời, đúng là đã vô vết không ít thứ tốt. Sở Du chép được sổ sách đã kiểm kê xong cả giấy, nghĩ xem phải nhắc đến việc này với Liễu Tuyết Dương như thế nào. Tham ô suốt một khoảng thời gian dài như vậy, nếu nói với Liễu Tuyết Dương không biết một chút gì chỉ do cảm thấy khả năng không lớn cho lắm. Cho dù Liễu Tuyết Dương không biết thì Vệ Trung, Vệ Quân, Vệ Gia ác sẽ có người biết giúp ít, nhưng mà lâu như vậy cũng không có ai nói gì là vì sao. Nếu như, như người của Vệ gia thật ra cũng không thèm để ý, Lương thị lấy mấy món đồ, nàng lại tự tiện lấy sổ sách ra, ngược lại sẽ làm cho Liễu Tuyết Dương không vui, nàng cũng không hiểu Vệ gia, sau khi mà suy tư một lát, nàng viết phong thư cho Vệ Quân hỏi thăm thái độ của mọi người trong phủ đối với Lương thị. Khoảng thời gian này hư tự qua lại với vị quản, nàng cũng hiểu biết hắn nhiều hơn. Tệ quản là người cực kỳ thích nghe ngóng mấy tin tức linh tinh vụn vặt, chuyện gì trong nhà hắn cũng biết, nói chuyện vừa nhiều lại vừa lộn xộn. Song, lời nói hiện rõ tính trẻ con, lấy tin tức từ chỗ của hắn thì đúng là quá dễ dàng. Nhưng Sở Du cũng biết, đây là vệ quân, nể mặt của vệ quân, có lẽ vệ quân đã dặn dò vệ quận cái gì đó, thế nên vệ quận không có bất kỳ phòng bị nào đối với nàng. Người thanh niên này tuy không gửi nhiều thư lắm, nhưng lại hết sức đúng giờ. Cách 7 ngày nhất định có một phong thư, cứ báo cáo công việc hàng ngày giống như là báo cáo quân phụ, sau đó cũng không có những thứ khác. Chữ của vệ quân rất đẹp sở Du nhìn loáng thoáng nhìn tra chút hương vị của vẻ quân ở đời trước, đó là kiểu chữ giống kiểu chữ của vẻ quân ở đời trước, nhưng mà so sánh ra thì chữ của vẻ quân càng thêm mạnh mẽ, nghiêm túc và ác liệt hơn, mà chữ của vẻ quân lại lộ ra vẻ quân tử như ngọc, ôn hòa, điềm đạm. Thứ tự qua lại giữa tỉnh tuyết và qua kinh, nếu thời tiết tốt, một ngày một đêm sẽ đến, thời tiết xấu thì hai ngày là đủ. Sử Du gửi thư xong thì lên giường đi ngủ, định ngày mai tới chỗ của Liễu Tuyết Dương tham gia một chút, sau đó kết hợp với tin tức của vị quận rồi mới quyết định. Nhưng đêm hôm đó, Sử Du cũng không biết tại sao, mình đột nhiên nằm mơ. Trong mơ là đời trước, lúc ban nàng vừa mới đuổi theo Cố Sở Sinh tới cung Dương, khi đó Cố Sở Sinh không thích nàng lắm, nhưng cũng không đuổi nàng đi, tự nàng tìm một căn nhà ngay sát huyện nha của Cố Sở Sinh, ứng tiền trước để mà sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Cố Sở Sinh. Ngày đó là Tết Trung Nguyên, nàng chuẩn bị bánh qua và rượu qua cốt, chuẩn bị đi ăn Tết với Cố Sở Sinh, vừa đến cửa thiếu phòng, nàng đã nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Cố Sở Sinh. Bảy vạn người bị tiêu diệt hoàn toàn ở Tung Lũng Bạch Đế à, sao có thể? Sau đó thì hành ảnh xoay chuyển, nàng ở trong một sơn cốc Bốn bề là núi, bên trong sơn cốc là tiếng chém giết, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, lửa cháy khắp nơi, khói bốc dày đặc nghi ngút, nàng không thấy rõ người, chỉ nghe thấy tiếng gào thét của vệ quân. "Phủ thân, đi mau." Nàng nhận ra giọng nói này, lúc mà người thanh niên đó đưa cho nàng tấm lộ đỏ, lắp bắp một câu, "Sở cô nương," nàng đã nhớ kỹ giọng nói này ở trong lòng, vì thế, nàng lập tức biết đây là đâu, Thung Lũng Bạch Đế. Bảy vạn quân bị tiêu diệt hoàn toàn. Nàng Liêu Mạn chạy về phía hắn, nàng đẩy đám người ra, muốn đi cứu hắn, nàng càng giọng kêu tên hắn, "Phệ Quân, Phệ Quân à." Nhưng mà đối phương không nghe được, nàng chỉ nhìn thấy mười mấy mũi tên đâm xuyên qua ngực của hắn. Hắn vẫn cầm trường thương, vàng nàng quay đầu lại. Trong ánh lửa, gương mặt tuấn tú của hắn nhóm đầy máu tươi, lần này thì hắn vẫn lấp bắp như trước. Nhưng là vì đau đớn mà trùng rẫy gọi tên nàng, sợ, sợ cô nương. Nàng ca rất chạy về phía trước, nhưng đến khi mà nàng chạy tới trước người của hắn, lửa đã tắt, xung quanh bắt đầu nổi lên xương trắng. Hắn bị chôn trong đám người, khắp nơi đều là thi thể. Có một thiếu niên, sách trường thương đẫm máu, mặt giáp trách tả tơi, khàn giọng kêu lên, màn theo tiếng nức nở nghẹn ngào: "Phụ thân, đại ca, mọi người đang ở đâu?" Sở Du không dám di chuyển, nàng chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy vệ quân, hắn buộc vải đỏ trên đầu, vì còn dư thành niên, thiếu niên lên chiến trường, điều bộ mang vải này để khích lệ, trên mặt của hắn đầy vết máu, trong mắt đè nặng sợ hãi và ngỡ ngàng, hắn lục lọi từng cổ thi thể mục, sau đó kêu tên bọn họ, Tam ca, Ngũ ca, Lục ca, Tử ca, Nhị ca, phụ thân Cuối cùng, hắn cũng tìm được vậy Quân, lúc mà hắn lật chàng tướng quân trẻ tuổi từ trong đống người chết ra, cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bao nước mắt ầm ầm gấp lại, cứ thấy mặt chàng ra, hắn ôm chặt lấy vậy Quân, "Đại ca!" À? hắn gào khóc, khắp sơn cốc đều là tiếng khóc của hắn, "Tẩu tử còn đang đợi quân mà. Quân đã nói là phải về nhà, Đại ca tỉnh lại đi, để chết thay quân." Mọi người đừng để cho tiểu thất phải ở lại một mình. Ca, phụ thân à, tại quận khóc nấc từng cơn, khóc đến kinh thiên động địa, nhưng mà xung quanh đều là thi thể, thế nhưng không có ai có thể trả lời hắn một tiếng. Trong tiếng khóc xé ruột xé gan, chàng thiếu niên vui vẻ giống như là chim tước kia, từng chút, từng chút rơi vào tuyệt vọng, rơi vào vẫn nộ, rơi vào hận thù, rơi vào sợ hãi đau thương sử du lẳng lặng nhìn, nhìn núi thay biển máu, nhìn sát thần sắp xuất hiện lần nữa, trên người của vị quân thoảng có bóng dáng của lần đầu tiên nàng gặp gỡ hắn, Trẫm Bắc Vương, Diêm La vị thất, vị quân. Nam nhân đó, năm 14 tuổi trai tráng, cả nhà chiến tử nơi xa trường, đến năm 15 đã gánh án sinh tử trên vai, ra biên cương cứu nước trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng, sau đó cô đọc một mình trở thành trụ cột của quốc gia, nhưng nàng đã không còn sự ngưỡng mộ, kính trọng, thêm cả cảnh giác và âu lo giống như năm đó. Nàng nhìn Tiếu niên Ki chỉ cảm thấy trào lên vô số đau lòng, thương tiếc, không nên là như vậy. Vậy tiểu thất, không nên như vậy. Nàng rảo bước đi đến, muốn gọi tên hắn, nhưng cũng chính vào giờ khắc này, cảnh trong mơ đột nhiên biến mất, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Ánh mặt trời trên trên mặt nàng, nàng thở dồn dập, Phản Nguyệt đang bưng nước rửa mặt vào, lại cười nói: "Hôm nay thiếu phu nhân dậy hơi muộn ạ." Phản Nguyệt và Trương Nguyệt thích vậy da, vì thế cũng sửa mình, gọi Sử Du là thiếu phu nhân. Sử Du còn chưa hết cơn mê, Phản Nguyệt tiến lên, vừa qua qua năm ngón tay đến trước mắt nàng nói: "Thiếu phu nhân bị bóng đè ạ." Ánh mắt của Sử Du dần thu lại, dừng lên ngực của Phản Nguyệt tinh thần suy sụp trong giấc mộng của nàng cuối cùng cũng coi phục vài phần, nàng khàn giọng nói: "Hôm nay là ngày mấy rồi? Người ngủ đến mất màu hồ đồ rồi." Tả Nguyệt cười khẽ, trong mắt mang theo chút bất đắc dĩ, "Hôm nay là Tết Trung Nguyên, mùng 9 tháng 9. Tối hôm qua người còn căn dặn bọn em chuẩn bị bánh qua và rượu qua cúc mà." Còn chưa dứt lời, Sở Du đã đi dài vào, quần áo cũng không thay mà lập tức chạy về chỗ quản lý bộ câu đô thư ở hậu viện. Nàng vẫn chưa có tỉnh táo lại, vì đứng dậy đột ngột mà hơi bị choáng đầu, bước đi loạng choạng, đụng mạnh vào Trừng Nguyệt đang hấp tấp đi vào, chính mình cũng ngã xuống đất theo quán tính. Trừng Nguyệt ui một tiếng, đang muốn chửi thì thấy Phản Nguyệt vội vội vàng vàng tới nâng đỡ vô dậy. Nàng ấy ngẩn người nói: "Tiểu phu nhân, người làm gì vậy?" Vệ Thu đâu? Cuối cùng Thể Sở Du cũng có phản ứng, nàng lên giọng mang theo nhiều sắc bén, gọi Vệ Thu tới đây. Tả Nguyệt phát hiện có điều gì đó không ổn, vội vàng bảo vệ Thu tới. Lúc mà Vệ Thu chạy tới, Sở Du đã rửa mặt xong, cũng bình tĩnh hơn một chút, nàng ngẩng đầu nhìn Vệ Thu, "Có tin tức ở bên cảnh không?" Vệ Thu ngẩn người, sau đó thì lắc đầu nói, "Chưa có tin tức." "Nếu dư có tin tức, Sở Du chỉnh giọng lên tiếng, phải báo cho ta trước tiên." Phải làm mọi cách để mà ngăn tin tức lại, không thể nói cho người khác, người có hiểu không?" Vệ Thu không rõ tại sao Sở Du lại căng thẳng như vậy, nhưng mà nghĩ tới lời dặn kinh đáo của Vệ Quân, hắn vẫn gật đầu một cái. Cả ngày hôm đó, Sở Du không có tâm trạng để ý những thứ khác, nàng chẳng còn màn cơm nước, cứ chờ ở chỗ Bồ Câu đưa thư, đến đêm rốt cục có Bồ Câu đưa thư bay vào, Sở Du không đợi nó đáp xuống đất, đã tung người nhảy lên, lập tức tấm bổ câu đưa thư vào trong tay, nàng nhanh chóng lấy tờ giấy, nhìn thấy nét chữ ngoạch ngoạc của vị quận ở bên trên, trên tờ giấy này còn có dính máu, rõ ràng đã vội vàng viết ra. Ngày 8 tháng 9, phụ thân và các quân trưởng bị bao vây ở Thông Lũng Bạch Đế, đệ đi tiếp viện, cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày 9 tháng 8, Thông Lũng Bạch Đế. Đầu của Sở Du quành một tiếng suýt nữa thì xé nát tờ giấy. Cuối cùng vẫn đi, tại sao vẫn cứ đi chứ? Rõ ràng là đã đồng ý với nàng rồi, nhưng sao vẫn cứ đi? Chương 11. Sở Du vò tờ giấy, nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm những bức thư từ Tiền Phính được phái quân và về quân gửi về. Cách đánh của phệ cha quả thật là bảo thủ, không có khả năng sẽ truy đuổi quân địch, nhưng mà tất cả vẫn xảy ra. Ngày 8 tháng 9 bị bao vây ở Thông Lũng Bạch Đế. Hôm nay là ngày 9 tháng 9. Sở Du nhắm mắt lại. Nàng biết trên chiến trường nhất định đã xảy ra chuyện mà nàng không biết. Nàng cũng có ý thức được năm đó cả nhà vị gia được truy phong tước vị, tuyệt đối không phải chỉ vì vị vị quận trở thành lương tướng là kết quả của việc được quân vương cân nhắc. Những tin tức nắm được sau khi trọng sinh chưa chắc đã đúng là nàng quá tự phụ, quá tin tưởng vào những tin tức mình có được, cho rằng mình sống lại một đời là có thể xoay chuyển tình thế. Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, bên cạnh là vị Thu gia thị hạ, Trừng Nguyệt, Phảng Nguyệt chờ ở sau lưng của nàng, sắc mặt của vị Thu không giấu nổi nôn nóng, hắn nhỏ giọng nói: "Thiếu phu nhân, chúng ta không thể phong tỏa tin tức này." Ta biết, Sở Du mở mắt ra, thở ra một hơi rồi nói: là lập tức đi tìm bà bà, trước hết không ai được biết tin tức này. Tệ Thu hơi khó xử, tin tức này quá lớn, nhưng mà vậy hạ lại bình tĩnh hơn, cùng kính nói, "Vâng, xin nghe theo sự căn dặn của thiếu phu nhân." Sở Du gật đầu, bước nhanh về phía phòng của Liễu Tuyết Dương. Lão thấy quân về phủ ngày thường cũng không có ở qua kinh, là ở Lăng Lan. Đất phong của vị gia để mà dưỡng lão, hiện giờ người thật sự có thể đưa ra quyết định trong nhà chính là Liễu Tuyết Dương, sợ dù biết chảo năm đó vị gia phải đối mặt với cái gì, cũng biết Liễu Tuyết Dương đã làm gì, nàng không phải là một nữ nhân có thể chịu đựng, hơn nữa, Liễu Tuyết Dương là mẫu thân của vị quân và vị quẩn, nàng cũng không muốn để bà phải đối mặt với tất cả những thứ còn lại. Nàng đi đến phòng của Liễu Tuyết Dương, thậm chí không để cho người thông báo đã đạp cửa đi vào. Liễu Tuyết Dương đang nằm ở trên giường, nghe người làm đánh đàn tỳ bà, đột nhiên thấy tiếng tỳ bà dừng lại, bà hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, đã thấy Sử Du đứng ở trước người của mình, sắc mặt bình tĩnh nói: "Bà bà, còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, hay là cho những người khác lui xuống ạ?" Liễu Tuyết Dương ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu với người bên cạnh. Người hầu ở bên cạnh đều lui xuống, Tảng Nguyệt và Trường Nguyệt đứng ở trước cửa. Đóng cửa lớn lại, trong phòng chỉ còn lại Liễu Tuyết Dương và Sở Du. Liễu Tuyết Dương cười nói, "Hôm nay A Du làm sao vậy?" "Có tin tức từ biên cương." Sở Du mở miệng, sắc mặt của Liễu Tuyết Dương lập tức thay đổi. "Hắn ở nhà tướng, quá rõ ràng việc muốn cho tất cả người xung quanh lùa xuống là có ý gì." Sở Du thấy Liễu Tuyết Dương cũng không có mất bình tĩnh thì tiếp tục nói, "Hôm qua Quân ta bị bao vây ở thung lũng Bạch Đế, Tiểu Thất mang binh đến cứu viện. Nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Liệu Tuyết Dương ngồi thẳng người, nắm góc bàn bên cạnh, dàn nàng nói Có bao nhiêu người bị bao vây? Trừ Tiểu Thất ở bên ngoài, Công Công và cả 6 vị quân trưởng cùng với 7 vạn tinh binh đều bị bao vây trong đó. Nghe được lời này, người của Liệu Tuyết Dương nghi ngã, sợ du tiến đến, lập tức đỡ lấy bà, lo lắng gọi. Bà bà. Không sao. Liễu Tuyết Dương đỏ mắt, cắn răng, nắm lấy tay của Sở Du, rõ ràng cả người còn đang run rẩy nhưng lại nói với nàng, "Còn đừng có sợ, bọn họ sẽ không có việc gì, hôm nay ta còn ở đây, các con sẽ không có việc gì." "Hủn chi?" Liễu Tuyết Dương ngẩng đầu lên, mỉm cười đầy gian nan, "Cho dù chết, bọn họ cũng là hy sinh thân mình vì nước, bệ hạ sẽ không quá làm khó chúng ta đâu, còn đừng có sợ." Sở Du không lên tiếng, nàng đỡ Liễu Tuyết Dương ngồi sớm bên cạnh bà, mím môi cuối cùng nói: "Bà bà, lúc này mấy tin tức này sẽ không được truyền ra ngoài, đúng không ạ?" "Ừ." Liễu Tuyết Dương mệt mỏi gật đầu nói với nàng: "Việc này con biết ta biết, à, cả nhị phu nhân nữa." "Bà bà." Sở Du ngắt lời bà, vội vàng nói: "Con tới là để nói chuyện này, với tình hình hiện giờ, Lương thị tuyệt đối không thể tiếp đoán việc nhà cửa nữa. Liệu Tuyết Dương không hiểu ra sao, sửu vui thử thăm dò, "Bà bà, Lương thị đã lạm dụng quyền riêng để mà tha môn ngân quỷ suốt nhiều năm như vậy, người biết chuyện này có đúng không ạ?" Cái này, Liệu Tuyết Dương hơi khó xử. "Ta đúng là biết, cũng đã nói với lão gia, nhưng lão gia nói nước quá trong ác không có cá, đổi thành ai cũng giống vậy." thì cần không ảnh hưởng đến toàn cục thì cứ mặc kệ nàng ta. Nhưng với tình hình hiện giờ mà vẫn giao việc quan trọng vào tay người có nhân phẩm như vậy, bà bà không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu nguy hiểm sao ạ? Cái này Liệu Tuyết Dương có chút không rõ. Mười mấy năm qua đều như vậy, bây giờ bây giờ đã không giống trước rồi. Sở Du hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói hết. Mẫu thân, tin tức bên con nhận được là Một trong những nguyên nhân khiến cho trận chiến lần này thất bại là do sai lầm của phụ thân trong việc phán đoán tình thế. Nếu bẫy phản quân xảy ra chuyện, mọi sai lầm sẽ đổ lên đầu của vị phủ. Nghe vậy, sắc mặt của Liễu Tuyết Dương trở nên trắng bệch, bà trung trệ nói: "Sao, sao có thể? Nếu để Lương thị biết tin tức này, làm sao ngự có thể đảm bảo Lương thị không nhân lúc mà cháy nhà để mà đi hôi của ôm tiền bỏ chạy ạ? Nếu Lương thị mang ngân lượng trong phủ đi, Vậy chúng ta lấy cái gì để chuẩn bị, lấy cái gì để bảo vệ những người còn lại?" Sở Du thấy Liễu Tuyết Dương dao động nói. "Bà bà, tiền tài ngày thường chỉ là thứ vật qua trên gấm, nhưng ở trong tranh giới sống chết, đó chính là mạng sống, mạng của người, mạng của tiểu thất, mạng của con, người muốn đặt trong tay của lương thỉ sao?" Nghe được lời này, Liễu Tuyết Dương bừng tỉnh, ánh mắt của bà dần dần bình tĩnh lại, bà xoay đầu sang nhìn Sở Du. Phải, con nói xem phải làm như thế nào. Nếu bà bà tin tưởng con thì chuyện sau này cứ nghe theo con sắp xếp được không ạ? Liễu Tuyết Dương không lên tiếng, bà nhìn chằm chằm Sở Du, thật lâu sau bà nói, nếu con đã biết tin tức ở Tiền Tuyến thì nam biết chẳng, bảy vạn quân đó cho dù còn lại bao nhiêu thì vệ phủ cũng bị kết tội. Vì sao không trời đi vào lúc này? Sở Du không hiểu hàm ý trong câu hỏi của Liễu Tuyết Dương, nàng mờ mịt Bà bà, bà có ý gì ạ? Nếu con muốn, giờ phút này ta sẽ thay nhi tự ta cho con một phong thư hưu, con mau về phủ tướng quân đi, nếu con ta thật sự gặp bất trắc, còn có thể lấy hưu thư này để mà tái giá. Liễu Tuyết Dương vừa nói vừa gian nan xoay đầu sang chỗ khác. A Du, con vẫn còn những lối thoát khác. Sở Du nghe xong lời này, lập tức hiểu được ý của Liễu Tuyết Dương, nàng cúi đầu cười thật nhẹ còn đã đồng ý với A Quân, giọng nói của nàng mềm mại, đây là lần đầu tiên nàng gọi tên Vệ Quân như vậy, thật ra nàng chưa từng có duyên phúc nào ở một mình cùng Vệ Quân, nhưng nàng cũng không biết tại sao, bắt đầu từ khi mà gả vào Vệ gia, trong thâm tâm của nàng đã cảm thấy, nàng hy vọng cả đời này có thể ở Vệ phủ cùng trải qua vinh nhục với gia tộc này. Đây là khí phách của đại sở Cũng là trụ cột của đại sở Một trăm năm trước Vệ gia dùng máu tươi của cả nhà Để khai khẩn biên cương Mở mang bờ cổi Lập nên đại sở Mười mấy năm sau Đến khi mà nàng chết Vệ quẩn cũng một thân một mình Mang theo bài vị của cả vệ gia Một mình trấn giữ biên cương phía bắc Chống giặc ngoại xâm Bảo vệ gian sơn nước nhà Đời trước Nàng xa vào tình yêu Không làm gì vì đất nước này cả, đời này nàng sống thêm một đời, nàng hy vọng mình có thể sống theo cách mà mình hằng mong ước, giống như là kỳ vọng Thợ Thiếu Thời, nàng thân phục người vệ gia cũng muốn trở thành người vệ gia, vì thế nàng cúi đầu dịu dàng mà kiên định nói, con phải chờ chàng về, sống chờ chàng đến, chết cũng phải chờ chàng đến. Nước mắt của Liễu Tuyết Dương lập tức dâng trào, bà chợt đứng dậy vội vàng đi vào bên trong, tìm ra một khối ngọc bài. Đây là lệnh bài lão gia để lại cho ta, nói là dùng lúc mà nguy nan, bất kỳ ai trong phệ phủ nhìn thấy đều phải tuân theo mệnh lệnh. Ta biết mình không phải là người có thể lo liệu mọi chuyện, ta giao lệnh bài này lại cho con." Liễu Tuyết Dương vừa khóc vừa nhét lệnh bài vào trong tay của Sở Du, còn nói, "Làm gì ta cũng nghe con." Sở Du cầm lệnh bài trong tay, Nàng vốn muốn Liễu Tuyết Dương nghe nàng cùng đi bắt lương thị, nhưng mà hiện giờ Liễu Tuyết Dương lại tính nhịn nàng như vậy, đây là điều mà nàng không ngờ tới. Nàng khàn khàn giọng nói: "Bà bà, người ta biết con là đứa bé ngoan." Liễu Tuyết Dương nắm tay nàng, trong mắt đầy mong đợi: "Ta biết con nhất định có thể chờ đến khi mà A Quân trở về." Bà nhìn chằm chằm Sở Du, cố gượng cười dù nào cũng phải có mấy người trở về, có đúng không?" Sở Du nhìn vẻ gắng gượng của người trước mắt, những lời tàn nhẫn đè giữa răng môi, cuối cùng nàng chỉ nói, "Bà bà, cho dù như thế nào, A Du cũng không rời đi." Liễu Tuyết Dương cúi đầu, gật đầu thật mạnh, "Ta biết, ta không sợ." "Bà bà," Sở Du mím môi, "Bây giờ con sẽ dùng tội danh tham ô để bắt Lương thị." Đợi lát nữa, người lập tức đưa năm vị tiểu công tử ra khỏi qua kinh, lên đường tới Lăng Lăng tìm lão phu nhân. Nghe được lời này, Liễu Tuyết Dương mở to mắt. Còn muốn ta đi à? Năm vị tiểu công tử không thể ở lại qua kinh, Sở Du quả quyết mở miệng. Nàng không biết tình hình có thể xấu đến mức nào, nên chỉ có thể để cho Liễu Tuyết Dương mang người quan trọng nhất rời đi trước. Liễu Tuyết Dương còn muốn nói gì đó, Sở Du đã nói tiếp: "Người là mẫu thân của A Quân, là bề mặt của vệ phủ, hiện giờ ai cũng có thể chịu nhục nhưng người thì không thể. Nếu người ở đây, ngày nào đó tiểu thất trở về, người chính là con rối, là nhược điểm mà năm vị tiểu công tử ở qua kinh cũng tương đương với việc đặt cả vệ gia vào trong tay của thiên tử. Bà bà, người dẫn bọn trẻ đi trước, nếu có chuyện không may, người lập tức mang bọn họ bỏ chạy khỏi đại sở. Vậy còn con thì sao? Liễu Tuyết Dương phục hồi tinh thần, còn ở lại đây mà làm gì? Con ở lại đây, giờ nam nhân tại gia trở về, Sử Du Kinh Định nói, nếu bọn họ bình an trở về, con sẽ đón gió tẩy trần, nếu bọn họ bọc thi mà về, con sẽ lo liệu tang lễ, nếu bị bắt quan vào ngục, con sẽ chạy đến cứu người, nếu bị treo xác trên tổng thành, con sẽ nhặt xác trở trong các, giọng của Sở Du bình tĩnh, tất cả kết cục dù tốt hay xấu, nàng đều đã nói xong. Nàng nhìn Liễu Tuyết Dương, trong vẻ mặt kinh hãi của đối phương, nàng bình tĩnh nói, "Thân là dâu của Vệ gia, dù sống hay chết cũng là người của Vệ gia." Chương 12. Liễu Tuyết Dương bị lời nói của Sở Du làm cho sững sốt một lúc lâu, vẫn chưa tỉnh táo lại, mãi lâu sau Bà mới dần dần bình tĩnh, thị gia cũng là gia tộc đã trải qua bao sóng to gió lớn, tuy bà xuất thân từ dòng dõi thư hương nhưng đã gả vào vệ gia từ hồi còn trẻ, đi qua bao thăng trầm cùng nhà của họ Vệ. Hiện giờ tuy chỉ có một câu thư từ của Vệ Quẩn, nhưng mà dựa vào nhiều năm mẫn cảm với thế cục, Liễu Tuyết Dương cũng hiểu rõ hiện giờ vệ gia đã nằm trên lưỡi kiếm, nếu hơi sơ sẩy một chút chính là vạn kiếp bất phục. Bà nhìn Sử Du còn bình tĩnh hơn cả mình, nghiêm túc nói: "Có con dâu như vậy là may mắn của vệ phủ ta, nếu vệ phủ có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, tất không tương phụ." Sử Du nghe vậy liền cười, trên mặt của Liễu Tiết Dương là vẻ lạnh lẽo, sau đó bà nói: "Ta lập tức đưa mấy vị công tử tới Lăng Lan, con ở kinh thành làm việc phải cẩn thận, nếu cần thiết ta sẽ mang lão phu nhân trở về. Hiện giờ Dậy phụ giao lại cho con toàn quyền xử lý, còn cứ nói với bên ngoài rằng ta đưa bọn trẻ ra ngoài chơi là được. Bà bà, đi đường cẩn thận." Sở Du gật đầu, Liễu Tuyết Dương cũng không nhiều lời nữa, lập tức để binh lính phong tỏa cả sân, sau đó dẫn người đi tới phòng của năm vị tiểu công tử, trực tiếp ôm người lên rồi đi đường suốt cả đêm. Sở Du đứng ở cửa, tiễn Liễu Tuyết Dương. Vì đẹp phòng theo dõi, bọn họ chi ra 3 chiếc xe ngựa, đi về 3 hướng khác nhau. Sau khi mà tiễn Liễu Tuyết Dương đi, Sở Du về phòng, lập tức nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ ở hậu viện. Tản Nguyệt tiến lên, bình tĩnh nói: "Lương thị nghe nói y phu nhân ra khỏi phủ nên là la hét ầm ĩ, muốn đi gặp người." Mấy vị tiểu phu nhân cũng lần lượt tỉnh giấc, yêu cầu gặp phu nhân. Không cần quan tâm mấy vị thiếu phu nhân, Trình Nguyệt, Sở Du gọi Trình Nguyệt đã rút kiếm chờ ở một bên căn dặn: "Em lập tức đi sở phủ mượn 100 gia binh tới đây, việc này chỉ có thể để cho phụ thân ta biết, những người còn lại đều không thể." Trình Nguyệt đáp lời: "Lập tức." Người đi ra vệ phủ, mang sổ sách lên rồi đi gặp Lương thị. Sở Du thấy Trình Nguyệt đã đi ra ngoài thì lập tức mang theo Phảng Nguyệt tới sảnh chính. Vệ hạ, vị thô, kể cả thị vệ trưởng, vệ văn lãng đều đi phía sau các nàng, mang theo hai hàng binh sĩ hùng hổ đến phòng của Lương thị. Lương thị còn đang ngâm mỹ, sau khi mà Sở Du đi vào, bà ta giận dữ nói: "Sở Du, ngươi có ý gì hả? Phu nhân đâu? Phu nhân ở đâu hả? Ta muốn gặp bà ấy." "Phu nhân có việc ra ngoài, hiện giờ về phủ do ta toàn quyền quản lý. Sở Du đi thẳng qua bà ta." đi tới vị trí đầu tiên rồi ngồi xuống, Phản Nguyệt ôm sổ sách đứng ở phía sau nàng. Lương thị vừa thấy sổ sách, sắc mặt lập tức thay đổi, bà ta vẫn mạnh miệng nói: "Sao phu nhân có thể giao việc phủ cho con tranh miệng còn hôi sữa như ngươi quản lý chứ? Vệ phủ do ta trông coi việc bếp núc suốt 12 năm, nếu phu nhân có chuyện quan trọng rời đi thì cũng sẽ tìm ta bàn bạc trước tiên, hiện giờ e là không phải người dám cầm phu nhân." hết buộc tiền tử lấy lệnh chư hầu chứ. Nghe được lời này, Sử Du trái lại cũng không có nội nóng, nàng nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Cũng là người có học đấy. Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương thị. "Vì sao phu nhân tìm ta mà không phải là bà? Trong lòng của bà không biết sao? Bà nói xem là bà tự nhận tội hay là để ta tính toán cho bà từng khoản một?" Sở Du nói chuyện cũng không có lên giọng, tiếng nói ôn dung thông thả, nhưng chính thái độ bình tĩnh đó mới tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ. Trong lòng của Lương thị đã nổi gió dâng mây, bà ta nhìn chồng sổ sách kia thì lập tức biết Sở Du sợ là đã kiểm tra sổ sách rồi. Nhưng nàng kiểm tra khi nào? Trở càng bà ta đã đợi phòng nghiêm ngặt, trở càng không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy Sở Du động tới sổ sách. Bà ta mím môi không nói, Sở Du ngước mắt nhìn bà ta. Được rồi, ta cũng không nhiều lời với bà nữa. Mấy năm nay, bà thả mô ngân lượng của vệ phủ, tổng cộng là 28.000 lượng bạc. Ta sẽ tìm ca ca bà đòi lại. Còn bà, sợ vương nhìn chằm chằm bà ta, sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ áp giải bà đến Quang Phủ, xử lý theo luật lệ. Nghe vậy, sắc mặt của Lương Thị trắng mệt. Ở Vệ phủ đã được bớ sự ân cần nòng hậu nhiều năm, bà gần như là quên mất thân phận thiếp thất của mình. Vệ phủ không nặng đích thức, bà đứa con của bà ở Vệ phủ gần như là không có gì khác biệt với con trưởng, mà tính tình Liễu Tuyết Dương điềm đạm, không quản việc vặt, cho nên cả nhà, tất cả mọi người bao gồm cả bà ta đều quên mất thân phận thiếp thất của mình. Tuy bà ta vì được yêu thích mà có địa vị nhất định, Nhưng ở trên pháp luật lại té trỏ bà ta khác với chính thê, nếu người hầu trộm cấp phạt 50 trượng, xăm chữ trên mép, nếu là thiếp thất phạt 30 trượng xăm chữ. 30 trượng đối với một nữ tử bình thường mà thôi, cái này không khác gì ban cho cái chết. Lương thị thở gấp, lúc mà Sở Du đứng dậy, bà ta kêu lên đầy nôn nóng: "Không, tiểu phu nhân, ngươi không thể như vậy." Sở Du bị bà ta túm tay áo, đối diện với ánh mắt khẩn trương tha thiết của Lương thị, Lương thị rơm rớm nước mắt, giọng run run, "Thiểu phu nhân, ta là mẫu thân của ba vị công tử, người làm như vậy, ba vị công tử trở về sẽ thất vọng và đau lòng lắm. Quá khứ chính bởi vì như vậy mà Liễu Tiết Dương và Vệ Trung luôn tôn trọng quá mức với bà ta, bảy người con của phệ gia, mỗi người đều là trang tuấn kiệt" Đệ Trung và Liễu Tiết Dương không vì bọn họ là đích thứ mà phân biệt hay xa cách, dẫu sao trên chiến trường người một nhà chính là người một nhà, bởi vậy cũng đối xử với mẫu thân những người này rất là lễ nhã. Nếu trong lúc bình thường, Sở Du bằng lòng vì nguyên nhân này mà bao dung lương thị, nhưng nàng đã biết sau này lương thị sẽ làm gì, nên nàng không thể bỏ qua được. Vì thế nàng nói: "Nếu bà chưa từng phạm tội thì ta sẽ không bàn cái gì." Nhưng bây giờ tất cả mọi tội danh đều do bà phạm phải trong quá khứ. Lương thị, con người ta khi mà làm việc gì cũng phải có ý thức gánh chịu hậu quả, nếu bà đã làm thì phải có can đảm gánh vác. Còn ba vị công tử sửu Du mím môi, trong lòng có chút không đành lòng nhưng vẫn nói, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ hiểu. Nói xong, Sửu Du giơ tay để người kéo Lương thị xuống. Lương thị kêu gào thảm thiết, mà các vị thiếu phu nhân ở cách đó không xa, nghe thấy âm thanh này, trong lòng đều kinh hãi. Sở Du xử lý Lương thị xong thì lập tức xoay người, đi tới phòng của nhị thiếu phu nhân, Tửng thuần. Tỷ thiếu phu nhân này xuất thân là nhà tướng, nhưng chỉ là thứ nữ, có lẽ vì xuất thân như vậy nên cho dù ở trong hoàn cảnh ầm ĩ như thế này, nàng ấy cũng cực kỳ bình tĩnh. Nàng mặc váy trắng, ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Thanh kiếm dài đặt ngang trên đầu gối, bình tĩnh nhìn sửu du đạp cửa đi vào. Sửu du đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn nàng ấy. Từ khi gả vào vị phủ, nàng rất ít khi tiếp xúc với những thiếu phu nhân trong nhà. Đây là lần đầu tiên nàng chính thức quan sát tưởng thuần như vậy, lại có hơi kinh ngạc. Tưởng thuần cũng không quá ưa nhìn, ngũ quan thanh tú nhưng lại có vẻ cứng cỏi, khí khái quá mức. Lúc này, nàng ấy vừa thức dậy, tóc thả sau lưng, chỉ ngồi im như vậy nhưng lại có cảm giác khí thế bất người, nhưng người nàng ấy run nhẹ nhẹ, rõ ràng khí thế kia đã gắng gượng mà có. Sở Du dừng trước cửa, không có động tác, một lát sau, Tưởng Thuần lên tiếng nói, "Cho dù là tin tức sống hay chết, xin thỉnh phu nhân cứ báo cho ta." Ánh mắt của Sở Du dừng trên thanh kiếm ở trên gối của Tưởng Thuần. Đời trước, Tưởng Thuần tự vẫn mà chết. Có lẽ từ lúc mà gả cho vị thuốc, nàng ấy đã luôn sẵn sàng chuẩn bị cùng sống, cùng chết. Vì thế Sở Du khẽ cười, chưa có tin tức, chỉ là hiện giờ bọn họ bị bao vây ở Tung Lũng Bạch Đế, ta chỉ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất mà thôi, đợi đến ngày mai có lẽ sẽ có tin tức, nhưng bất luận sống hay chết, xin tỷ tỷ giúp ta một tay. Nghe được lời này, Tưởng Thuần hơi sững số, khẽ lẩm bẩm, còn chưa có tin tức ạ. Đó chính là tin tức tốt nhất. Sở Du gật đầu, thật ra nàng cũng không có yên tâm về Tửng Thuần, tới đây xem một cái cũng nhân tiện cho Tửng Thuần biết điểm mấu chốt, tránh cho nàng ấy làm ra hành động gì quá khích. Thấy trạng thái của Tửng Thuần vẫn khá tốt, nàng lập tức xoay người định đi. Kết quả còn chưa cất bước đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau lưng, là Tửng Thuần nói: "Ta cũng chờ với muội." Sở Du hơi bất ngờ, thấy vẻ mặt kiên định của đối phương, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sáng sớm hôm sau, Sửu Du nhận được phong thư thứ hai của Vệ Quẩn. Nét chữ trên phong thư này nhạt bẩn, dường như là người cầm bút đã không cầm nổi bút nữa rồi. Phụ thân và các quân trưởng đều chết, chỉ còn lại Vệ Quẩn, hiện giờ đã liệm thi vào quan tài, đợi linh cữu trở về. Như đã đoán trước, Sửu Du nhìn phong thư Một lúc lâu cũng không nói, mà Tửng Tuần chỉ nhìn thấy đến câu nói đó đã lập tức ngất liệm đi, sử dụng kìm chế những suy nghĩ lung tung của mình, sau khi mà dặn người làm chăm sóc Tửng Tuần cẩn thận, nàng quay lại thư phòng, bởi vì đã có chuẩn bị từ sớm nên có thể bình tĩnh, nhưng mà tận trong đáy lòng đã sớm như là sông cụng biển gầm, nàng nhấc bút nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đặt bút hồi âm. Đừng buồn, Đừng sợ, đợi quân trở về. Phong thư này vượt qua trăm núi ngàn sông, vào hoàng hôn ngày hôm sau đã đến tay của vị quận. Khi đó, hắn đã gần 2 ngày không ngủ, trên người mặc đồ tang, cổng bài vị của phụ thân và các huynh trưởng, mang theo bảy cổ quan tài đi trên đường lớn. Thật ra, hắn không biết mình đang đi đâu, cũng không biết mình muốn đi đâu, về nhà sao? Chính phụ thân và các quân trưởng đều đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, có mặt mũi nào mà về nhà chứ? Mà sau khi về nhà, hắn sẽ phải đối mặt như thế nào với bao mưa trời gió dữ còn ở lại? Lời chỉ trích của Diêu Dũng và Thái tử rõ ràng rành rành ở trước mắt, là phụ thân hắn Liều lĩnh truy đuổi tàn binh chúng mai phục, khiến cho trận chiến này thất bại thảm hại. Hắn vì còn nhỏ tuổi nên không ra tiền tuyến Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết phụ thân và các huynh trưởng không phải là người như vậy, nhưng phản bác như vậy lại có vẻ cực kỳ yếu ớt vô lực. 14 năm trước của hắn yên bình, im ả, không có sóng gió, cũng chẳng có mưa rền, dù là chiến trường đau thương, đều có phụ thân và các huynh trưởng che chở cho hắn. Hiện giờ, đột nhiên muốn hắn phải đối mặt với tất cả những thứ này, trong đầu của hắn không có gì cả chỉ toàn là một mảnh trống rỗng. Hắn tổng từng thi thể tử thông lũng Bạch Đế trở về, cả đường đi hắn đều suy nghĩ, sao không để cho hắn đi cùng với mọi người? Bài vị này nặng quá, hắn không có cõng nổi. Nhưng cũng chính vào lúc này, Quang Tiên Phong đưa thư nhà tới tay của hắn. Nét chữ của nàng nặng hơn nghi thường vài phần, nhưng cực kỳ kiên định. Đừng buồn, đừng sợ, đợi quân trở về Trong nháy mắt, như có người đứng thẳng ở trước mặt hắn, nâng cả gánh nặng ngàn cân kia lên, đôi môi của vị quận trung trĩ, hắn nắm lấy tờ giấy, một lúc lâu sau mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chiều tà như máu, hắn nắm thư nhà, hãy còn thiên kim, hắn nên trở về rồi. Cho dù phụ thân và các huynh trưởng đã chết, nhưng mà vẫn còn già trẻ đợi hắn phải trở về. Chương 13. Sau khi Sở Du xác nhận tin tức cũng không thể giấu giếm được, Sở gia gấp rút điều 100 gia binh cho Sở Du. Hiện giờ vệ phủ gần như là bị Sở Du khống chế, cho dù có thị vệ có suy nghĩ bất chính thì có lệnh bài cộng thêm gia binh của Sở gia, những thị vệ đó cũng không làm gì được. Vì thế, Sở Du mời đại phu tới xem bệnh cho Tửng thuần trước, sau đó gọi tất cả mấy vị thiếu phu nhân vào sảnh chính. Mấy vị tiểu phu nhân cũng biết đã xảy ra chuyện lớn nên đều cẩn thận và kiềm chế, không dám nói lời nào. Các nàng được Sửu Du mời đến sảnh chính, sau khi quan sát xung quanh một lúc, Tam tiểu phu nhân Trương Hàm thở hỏi: "Phu nhân đâu?" Sửu Du ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Phu nhân mang năm vị tiểu công tử đi lang lan hỏi thăm sức khỏe của lão phu nhân rồi." Nghe được lời này, sắc mặt của mấy vị thiếu phu nhân đều thay đổi, Diêu Gia bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nói: "Mang năm vị tiểu công tử đi, sao không báo cho những người làm mẫu thân bọn ta một tiếng chứ?" Diêu Gia xuất thân từ Diêu gia, hiện giờ là nữ nhi Diêu gia làm quan hậu, đích trưởng tử của thái tử, địa vị Diêu gia vọt lên nhanh chóng, cho dù là thứ nữ con vợ lẽ cũng có tự tin hơn nhiều so với những người khác. Trong lòng của Sở Vô nghĩ đến đời trước, tệ quận cuối cùng đã sắt đầu uيو dũng về, lại nghĩ đến hôm nay, tệ gia nhất định là bị hãm hại, thấy người Diêu gia thì trong lòng lập tức cảm thấy không có thoải mái. Nàng lạnh lùng lườm Diêu gia một cái, bình thản lên tiếng, "Là đại phu nhân dẫn người đi ra ngoài, tại vì gào với ta, chẳng thà cô đi tìm bà bà mà gào đi." Diêu Dạ bị nói như vậy, bỗng cảm thấy khí thế yếu đi vài phần mà không rõ lý do, nàng hơi hé miệng muốn nói tiếp, Sở Du đã cất cao giọng, "Cút đi, Sở Du cô." Diêu Dạ bước vội lên, "Tệ hạ, Tị Đông lập tức tiến lên, ngăn cản Diêu Dạ, Sở Du tiếp tục nói, "Thích làm ầm ĩ hả? Cô cứ ầm ĩ tiếp đi, cô có biết tại sao ta đưa bọn họ đi không?" Cô có biết Tiền Tuyến đã xảy ra chuyện gì không? Nếu cô cứ tiếp tục kéo dài thời gian, đến lúc đó không có ai chạy thoát đâu." Vừa nghe lời này, trong lòng mọi người đều hoảng hốt, Ngũ thiếu phu nhân Tạ Cửu có danh tiếng nhất từ trước đến nay, đi ra phía trước, đè tay của Diêu Giác lại, nhìn Sở Du, nghiêm túc nói: "Tiền Tuyến đã xảy ra chuyện gì, xin thiếu phu nhân nói cho rõ." "Sáng sớm hôm nay, tiểu thất báo tin từ Tiền Tuyến về." Giọng của Sở Du vững vàng, Tất cả mọi người yên tĩnh lại, nhìn chăm chăm Sử Du, cẩn thận nghe Sử Du nói. Sử Du đánh giá biểu cảm của mọi người, thong thả nói: "Sau khi công công và các vị quân trưởng bị bao vây ở Tung Lũng Bạch Đế, toàn quân bị tiêu diệt, hiện giờ tiểu thất đã luyện thi dọc quan tài, đang trên đường đưa bọn họ trở về." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không có phản ứng, mọi người ngơ ngác nhìn Sử Du. Sau một hồi, Tạ Cửu phục hồi tinh thần trước rung giọng nói, tiểu phu nhân nói, quân trẫm là vị nào? Trong khi nói, nàng ấy dường như cũng phát hiện sự dư dũng các vị chứ tuyệt đối không phải là một vị, vì thế nàng ấy sửa lời lại là các vị nào? Sở Du thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trừ tiểu thất ra, tổng cộng 6 vị công tử, bao gồm thế tử trong đó, kể cả Trấn Quốc công Còn chưa dứt lời, một tiếng thét chói tai vang lên từ trong đám người, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, là Lục thiếu phu nhân Vương Lam. Hiện giờ nàng ấy mới mang thai, vốn là lúc nhạy cảm, nghe tin tức như vậy, nàng nhào về phía của Sử Du giống như là người điên, dữ dỗ nói, "Cô nói bậy, phu quân ta sao có thể chết, cô nói bừa rồi." Giọng của nàng ấy vừa bếng vừa chói tai, thị nữ tiến lên giữ chặt nàng ấy, Sử Du nhíu mày. Cho Trường Nguyệt một ánh mắt, Trường Nguyệt lập tức nâng tay lên, đánh một nhát làm Vương Lam hôn mê bất tỉnh. Sau khi Vương Lam ngất đi, trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của Tam thiếu phu nhân, mà Tạ Cửu và Diêu Giác đứng ở trong sảnh, hoàn toàn không có phản ứng gì. Sở Du nhìn các nàng, đang định nói gì đó, đã nghe thấy Diêu Giác như là đột nhiên bừng tỉnh mà nói: "Ta không tin, ta phải trở về, ta phải đi tìm mẹ của ta." Nàng ấy vừa nói vừa vội vã đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn ào, Sở Du nhíu mày ngẩn đầu, lập tức thấy binh lính phội vàng chạy vào, nôn nóng nói: "Không hay rồi, thiếu phu nhân, một đám binh lính cầm thánh chỉ bao vây phủ của ta, nói là trước khi thất công tử trở về, không một ai được rời đi. Tin tức ở tiền tuyến chắc hẳn đã truyền dọc cung rồi, hoàng đế làm chuyện này" cũng là trong dự kiến của nàng, nếu không thì nàng cũng sẽ không để cho Liễu Tuyết Dương dẫn bọn nhỏ rời đi sớm như vậy. Nàng bình tĩnh nói, "Không sao, cứ để cho bọn họ bao vây đi. Hiện giờ còn chưa có khép tội, sẽ không có bất kỳ kẻ nào dám xông vào trấn Quốc Hầu phủ." Nàng xoay đầu, tiếp tục căn dặn người làm, bảo bọn họ để cho tử tưởng phần gia Vương Lam ở cùng một chỗ, trông coi nghiêm ngặt và để đại phu chăm sóc cẩn thận. Đứa bé của Vương Lam Phải cố hết sức sinh ra, chỉ là đời trước nàng ấy sinh được sao? Sợ Du không nhớ rõ các thiếu phu nhân vệ phủ ở đời trước ra sao, ngoại trừ một tưởng thuần tự tử vì tình quá chấn động, thì những người khác hình như là đều không có quá nhiều lời đồn. Nghe nói đa số đều được vệ quẩn thay thế quân trưởng cho một bức hưu thư, để cho bọn họ về nhà mẹ đẻ rồi tái giá. Sợ Du vừa suy nghĩ tất cả tin tức ở đời trước, Vừa căng dặn người làm đâu ra đấy Mà diêu giác dường như là hoàn toàn không tin lời của thị vệ La hét ẩm ỉ muốn đi ra ngoài Sở du cũng không để ý tới nàng ấy Ngược lại nhìn về phía của tạ cử Ngũ thiếu phu nhân có tính toán gì không Giọng của nàng bình tĩnh Tạ cử là người thông minh Nàng ấy lập tức nhìn ra ý đồ của sở du Cao mài nói Bây giờ vệ gia rõ ràng đã dính tội lớn Cô còn định ở lại đây sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ Nghe thấy lời này, Sở Du lập tức biết lựa chọn của Tạ Cửu, nàng lặng lặng nhìn nàng ấy một lát, lại nói: "Cô không có tình cảm với Ngũ công tử sao?" Tạ Cửu sững sờ, đến khi mà nàng ấy phản ứng lại thì im bặt, một lúc lâu sau, nàng ấy gian nan lên tiếng: "Nhưng mà dù sao, ta cũng phải tính toán về tương lai, ta mới có 24 tuổi." Nàng ấy nhìn Sở Du đầy kiên định, nhưng vẫn muốn nói gì đó, Sở Du lại gật đầu. Hoàn toàn không kinh thường mà mất kiên nhẫn. Chị hững hờ nói, được. Sau khi nói xong, nàng lập tức xoay người sang chỗ khác. Căng dặn người làm lo liệu những việc chính trong tan lễ. Cũng không nhìn tà cụ thêm lần nào nữa. Đối mặt với thái độ lành nhạt, hững hờ đó của sở vô. Trong nháy mắt, tà cụ cảm thấy bản thân của mình đứng ở đây có vẻ cực kỳ khó coi, cực kỳ thảm hại. Nàng ấy xiết tay, đột nhiên nói, Cô ở lại sẽ hối hận đó. Sở Du dừng bước, quay đầu lại, giọng của tà cửu đầy chắc chắn. "Sở Du, cô còn trẻ, cô không hiểu sống một mình cả đời là chuyện đáng sợ tới cỡ nào đâu. Ta không có một mình." Sở Du ngắt lời nàng ấy, giọng nói vừa bình thản vừa vững dưng. "Ta còn tệ cha bên cạnh. Cô, cô đi đường dương quang của cô, ta đi cầu độc mộc của ta. Ta không khuyên cô, cô cần gì phải cản ta." Sở Du nhíu mày Tạ Cửu, ta cứ tưởng cô là người thông minh, ta cũ bị những lời này làm cho im bặt, Sở Du nói không sai, nhưng mà lựa chọn của Sở Du khiến cho lựa chọn của tất cả mọi người đều cực kỳ không chấp nhận nổi. Tạ Cửu nhìn nàng đi xa, hít một hơi thật sâu, vẫn lựa chọn xoay người rời đi. Nếu muốn rời xa, đương nhiên không thể có quá nhiều vướng mắc với phệ gia nữa. Khi mà vệ quận trở về, Hoàng đế đương nhiên sẽ gỡ bỏ lệnh cấm túc, nàng nên sớm chấm dứt quan hệ với vệ gia. Tạ Cổ cảm thấy mình suy nghĩ đến mất phu cùng bình tĩnh, nàng cảm thấy mình là một nữ nhi thể gia lạnh nhạt, sáng suốt điển hình, nhưng khi nàng về đến phòng, ngồi trên giường, không biết tại sao, nàng lại đột nhiên nhớ tới dáng vẻ phu quân của mình. Nàng cởi giày, nằm trên giường ở chỗ không người này, nàng vùi mặt vào trong chăn gấm, cuối cùng khóc thành tiếng. Mấy thiếu phu nhân đều khóc lóc ầm ĩ, sợ dư cho người trong coi bọn họ, còn mình thì bắt đầu chuẩn bị mở linh đường. Người đã chết luôn phải có chỗ về, huống chi vậy gia. Ngày nào ai đời trước, vậy gia náo nhầu hết cả lên, mấy người đó ngay cả linh đường cũng không có, đã vội vàng hạ táng, thậm chí đi mộ cũng là sau đó, tệ quẫn lặp lại lần nữa. Hiện giờ nàng đã ở đây cũng không thể để cho vệ gia anh hùng một đời, nhưng cuối cùng ngay cả linh đường tế bái cũng không có giống như đời trước. Đời trước nàng từng lo liệu tang lễ của mẫu thân mình, cũng từng lo liệu tang lễ của mẫu thân cố sở sinh, cái chuyện này cũng xem như là thành thạo. Chuẩn bị xong những thứ cần mua, bàn bạc xong xuôi cách sắp xếp và vị trí linh đường, lúc này trời đã tối, nàng mới nhớ đến Tửng Thần, nàng suy nghĩ một chút, quyết định lại đi thăm nàng ấy. Tửng Thần tỉnh dậy vào buổi chiều, sau khi tỉnh lại đã định tự sát, nhưng mà Sở Du đã sớm cho người trông coi, kịp thời cất kiếm đã là cứu được một mạng. Sau khi tự sát không thành, Tửng Thần lập tức không nói thêm gì nữa, cũng không có ăn cơm mà chỉ dựa vào cửa sổ, không nhúc nhích, cũng không nói một lời. Lúc mà Sở Du đi đến, đập vào mắt của nàng là người con gái với ánh mắt như đã chết, ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài. Nhà quàng ở bên cạnh nhìn thấy sở du tới Muốn bẩm báo chút gì đó Nhưng sở du vẫy vẫy tay Bọn họ lập tức hiểu ý Đi xuống Sở du đi tới bên cạnh của tưởng thuần Sau khi mà ngồi xuống Nàng đắp chăn cho nàng ấy Đêm đến sương lạnh Phải chăm sóc bản thân thật tốt Đừng có để bị cảm lạnh Tưởng thuần không để ý đến nàng Như thế nàng không hề xuất hiện Sở du dựa vào bên kia giường Nhìn ảnh trăng ngoài cửa sổ Ngày mà ta gả tới đây, thật ra ta cũng chưa nhìn thấy dáng vẻ của A Quân như thế nào nữa. Nghe độc lời này, Tưởng Thuần Róc Cuộc có động tác, nàng ngãy chậm rãi quay đầu, thái sợ du dựa vào bên kia giường, vẻ mặt dịu dàng như là nhớ lại cái gì đó. Ta chỉ nghe thấy chàng lắp ba lắp bắp rồi tiếng thở cô nương. Trong lòng của ta nghĩ, sao người này lại thành thật như vậy? Đã thành thân rồi mà còn gọi ta là sợ cô nương Tưởng thuần rủ mắt Rõ ràng đang nghe nàng nói chuyện Sợ du cũng không có nhìn thấy nàng ấy Tiếp tục nói Ngay ngày thành thân chàng đã xuất dinh Ta muốn xem trốt cuộc Gián vệ của chàng như thế nào Vì thế ta lập tức đuổi theo Ngày đó chàng đã đồng ý với ta Nhất định sẽ trở về Mùi Cuối cùng tưởng thuần cũng mở miệng Đừng có quá khổ sở ta không khổ sở, Sở Du cười, chàng sẽ không muốn nhìn thấy ta khổ sở, cho nên ta cũng không muốn làm cố nhân buồn lòng. Tưởng Thuần không nói gì, nàng ấy như hiểu được ý của Sở Du, ta và muội không có giống nhau, giọng nàng ấy mỏng manh lại yếu ớt. Từ khi ta sinh ra đến trước khi mà gặp Nhị Lang, ta chưa từng vui vẻ lần nào, cho dù gả cho chàng, trong lòng của ta cũng thấp thẳm không yên, ta sợ chàng không thích ta lại sợ chàng khinh thường xúc phạm ta, nhưng chàng không có. Tửng thuần khàn giọng, "Ngay thành hôm ta bị trẹo chân, ta nghĩ chàng nhất định sẽ tức giận vì ta làm xấu mặt, cho nên cố chống đỡ, bước từng bước một về phía trước, ta cứ nghĩ rằng chỉ có một mình ta phải đi hết cả đoạn đường đau đớn kia." Kết quả chàng lại phát hiện, chàng ngồi xổm xuống, tửng thuần cười rộ lên, trong mắt đều là oai niệm. "Chàng cõng ta Đi hết cả đoạn đường, chúng ta vào động phòng, chàng tự tay dùng rượu thuốc bóp chân cho ta, chưa từng có người nào tốt với ta như vậy. Ánh mắt của nàng ấy dừng trên người của Sở Du, xem ta như là châu báu. Sở Du không lên tiếng, miêu tả càng tốt đẹp đến khi đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, sẽ chỉ càng đau lòng đến mức mà khó chấp nhận. Nếu cả đời chưa từng có được, thì ta cũng cam chịu số phận. Tưởng thuần run rẩy, nhắm mắt lại. Nhưng ta đã từng gặp được người tốt như vậy, giờ sao có thể bước tiếp một mình đây? Quá đau. Nước mắt nàng ấy rơi xuống, một mình đi con đường kia, quá đau. Sở Du nghe được lời này, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay ôm chặt Tửng Thuần, nàng đè nén lệ nóng ở trong mắt, trà xuất nhìn lên trên, "Không sao." Nàng khàn giọng, "Ta ở đây, Tửng Thuần, con đường này có ta." có phu nhân, còn có con tỷ, tỷ không phải đi một mình đâu. Từ khi tỷ gả vào vậy gia, tỷ đã sớm không còn một mình rồi. Sau này ai dám ức hiếp tỷ, ta sẽ đánh thay tỷ. Tỷ bị bệnh, ta sẽ chăm sóc tỷ. Tỷ không có chỗ để đi, ta sẽ bầu bạn với tỷ. Tưởng thuần, nàng âm thặc nàng ấy, đời này của tỷ không phải chỉ có tình yêu. Tỷ đã sớm không phải là tiểu cô nương Hai bàn tay trắng năm đó, chỉ có thể nếu chật lấy nhị công tử, tỷ có con, có vệ phủ, tỷ có nhà mà. Nghe được lời này, Tưởng Thuần cuối cùng không kiềm chế được nữa, đau đớn bĩ đè nén, đột nhiên tuôn trào, nàng gào khóc thật to, "Nhưng ta nhớ chàng, ta nhớ chàng lắm. Ta biết tại sao lạ là chàng, tại sao những kẻ tán tận lương tâm thì sống tốt, còn chàng lại ra đi?" Vẫn còn trẻ như vậy, con của chúng ta mới có 5 tuổi thôi, tại sao lại đến lúc chàng chứ? Ta biết. Tại sao tưởng thuần khóc đến khàn cả giọng, ở trong ngực của nàng, chất vấn từng tiếng một, tại sao trời xanh bất công đến vậy? Tại sao thế gian này bạc bẽo đến như vậy? Vì sao anh hùng vùi thân nơi chiến trường thì không ai hỏi đến, còn lũ lang sói chuột bọ lại hưởng gắm qua trực trở an nhàn? Nhưng Sở Du chẳng thể trả lời tại sao, nàng chỉ có thể ôm lấy Tuẩn Thuần, để nước mắt của nàng ấy vương trên quần áo, sau đó từ từ nhắm mắt lại, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình để cho Tuẩn Thuần cảm thấy ấm áp hơn một chút, dù cho ấm áp mỏng manh như thế, nhưng phận muốn lấy thân làm đũ, chiếu rồi thế gian này